Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có em được. Anh không thể mất em, anh không làm được. Anh nguyện ý trả giá tất cả. Chỉ cầu mong em hồi sinh vãn mạng thôi mà. Đúng vậy là tất cả đấy. Cuối cùng thì rốt cuộc cũng một ngụm nước từ trong miệng vũ kiết phun ra. Cô thống cổ mà ho khăn dữ rồi. Đám người về quanh không nhận được mà hoan hô. Tốt quá, cô ấy tỉnh lại rồi. Cho tới thời khắc này thì nhăn lập cải mới thở vào nhẹ nhõm. Em cảm thấy thế nào? Anh tự tay vỗ vỗ lưng giúp cô rồi đem nước còn lại chót trong phổi cô hoa ra. Khi còn đang chìm vào trong sợ hãi vũ Kiết mắt nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc lại nhịn không được mà nhào vào trong ngực anh ọa khóc nức nở. Lộc Hải à? Em rất sợ. Em thật sự là rất sợ. Cô có rút ở trong ngực anh mà run lầy bầy. Không sao, không sao đâu. Anh lập tức ôm chặt cô vào trong ngực Rồi nhò giọng mà cất lời an ủi. Anh ở đây, không có việc gì phải sợ. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đau lòng muốn chết, thay cô lau nước mắt. Mọi người đang hoan hô, rất nhanh liền bình ồn trở lại. Mỗi người đều trợn to mắt mà há to mồm Nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi, đang sừng sững ở trước mắt. Em, các người... Miệng của Đinh Vũ Tiến há to đến mức có thể đút được một cái bánh bao. Lưu Đạo Nam thì đứng hình tại chỗ. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Mọi người quả nhiên là tò mò chết đi được. Đình Vũ Khiết không phải là bạn gái của Lưu Đạo Nam sao? Tại sao cô ngã vào ngay trong lồng ngực của Nhân Lộc Khải mà khóc thút thít? Mà Nhân Lộc Khải không phải là bạn trai của Đường Tĩnh Tĩnh sao? Tại sao anh lại có thể ôm Đình Vũ Khiết chặt chẽ, không một chút kẽ hứng như vậy cơ chứ? Nếu như nhìn lại động tác vô cùng quen thuộc kia, hai người tuyệt đối không phải là lần đầu tiên ôm nhau, nhìn dáng dấp Lúc trước có lẽ đã luyện tập qua công ít lần mới đúng. Nào có ai mới lần đầu tiên ôm ấp lên biểu hiện tự nhiên như vậy cơ chứ? Hài, cái này thật quá là khó trách mà. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra. Vì sao vừa rồi, nhằn lộc khải sẽ dùng sức lớn như thế để xô ngã lưu đạo nam. Xem ra không chỉ có nguyên nhân cứu người, mà còn có thể là một vấn đề trọng trách khác. Đúng là nội tình. Có lẽ anh không thể để cho một người đàn ông khác nào chạm vào cô sao? Ánh mắt quần chúng đều tập trung đào quanh trên bốn người vị nam thanh nữ tú, thậm chí quên mất cả nguyên nhân khiến cho vũ khiết chết đuối. Tình yêu phức tạp, tay ba tay bốn mới là tiêu điểm cho mọi người chú ý về phần nguyên nhân bị chìm, dù sao người đã sống, vậy thì cũng không còn trọng điểm nữa. Mặc dù mọi người một bụng nghi ngờ, nhưng lại không ai nguyện ý mở miệng hỏi hàn. Hiện trường không khí ngột ngặt lại càng thêm nặng nề. Mọi người còn đang nhìn trộm lưu đạo nam cùng đường tĩnh tĩnh. Nghĩ thầm lưu đạo nam có thể xông tới cướp đinh vũ khiết, sau đó đường tĩnh tĩnh lại dùng sức kéo nhăn lập khải hay không? Hoặc là lưu đạo nam trong cơn tức giận, liền nhào tới mà tặng cho nhăn lập khải vài quyền, sau đó đường tĩnh tĩnh đứng ngồi bên bên mà điên cuồng kéo tóc của đinh vũ khiết không? Mọi người đang mặt sức phát huy trí tưởng tượng phong phú, thì thân thể lưu đạo nam giống như khôi phục lại trạng thái bình thường, Bắt đầu cước bước, đi tới bên cạnh của Vũ Khiết. Tới, tới rồi. Bộ phim truyền hình đặc sắc chuẩn bị công chiếu rồi. Mọi người đều trận to mắt để xem chờ xem kịch vui. Liều đạo nam đi tới trước mặt của Đinh Vũ Khiết ngồi xổm xuống rồi cất tiếng. Em có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Sắc mặt của anh có vẻ hơi tái nhợt, nhưng lại hết sức bình tĩnh. Em không sao. Cảm xúc hoang mang, phấp phòng từ từ bình phục. Cô kết nhặt lại lý trí đã quăng trở về. Nguy rồi. Quanh mình toàn bộ là những ánh mắt tò mò. Khiến cô lập tức ý thức được quan hệ của mình. Cùng với nhằn lập cải đã vô tình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Không cần phải nói. Lưu Đạo Nam dĩ nhiên cũng đã biết. Cô nên làm thế nào bây giờ? Lưu Đạo Nam mới đúng là bạn trai của cô. Mà cô lại có thể ngã vào trong ngực của người đàn ông khác mà khắc thức thiết. Vậy thì cô đã đặt anh ở lục điện nào rồi? Chẳng phải là tự tay làm mất mặt anh hay sao Tựa như súng đã nên lòng Cô vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực Của nhân lập cải Hẳn không thể tự mình đào một cái hỗ Mà trôi xuống Đạo Nam à Em Cô ngập ngừng Trên mặt viết hai chữ xấu hổ rất rõ ràng Không có việc gì là tốt rồi Liệu Đạo Nam đứng dậy cởi áo ngoài của mình phủ lên trên người cô Để anh đem về phòng nghỉ ngơi nếu như còn cảm thấy không thoải mái anh sẽ mang em đi khám bác sĩ anh thuận tay vỗ vỗ bà vai của nhan lập khải người anh em đa tạ cậu anh cảm kích nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.